Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4129 cẩu Thiên Huyền Nữ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz Cổ Thiên Huyền Nữ Chân tiên bên trong mấy vị người mạnh nhất một trong Càng làm cho lâm hiên mờ mịt chính là trong ớt của hắn Vậy mà không Hiểu thấu toát ra những tin tức này Chẳng lẽ nói chính mình thật sự là hóa vũ Như thế cổ quái một màn tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải Thích rõ ràng Nhưng bình tâm mà nói Lâm Hiên đối với cái này thân phận thật là bài Xích Ta chính là ta cùng cái kia hóa vũ có gì liên quan Lắc đầu đem những loạn thất bát tao này ý niệm trong đầu vùng thoát Khỏi là phúc thì không phải là họ Là họ thì tránh không khỏi Nên Đối mặt luôn cần đối mặt Lâm Hiên không phải lừa mình dối người tu tiên giả, huống chi trước mắt có chuyện trọng yếu hơn đi làm, cho nên hắn rất nhanh liền đem suy nghĩ thu hồi lại rồi. Ánh mắt chuyển qua Lâm Hiên ánh mắt rơi xuống một gã khác chân tiên trên người, đây là một vị sâu bạc trắng bạch mi lão giả, dáng tươi cười chân thành, mặt đại hồng bào tử thượng diện dùng thiếp vàng sợi tơ thêu đây tất cả lớn nhỏ phúc chữ. Nhìn về phía trên tự cùng tranh tiết bên trong ông cổ kém phản phất. Hòa ái vô cùng có thể lâm hiên theo trên người của hắn, lại đồng dạng. Người được nguy hiểm khí tức. Hai gã chân tiên đến vậy tự nhiên hấp dẫn vô tận địch ý. Nhưng mà cái kia thỏ tinh bộ dáng lão giả lại hào không thèm để ý. Ngược lại bao quanh thở dài trên mặt tràn đầy vui vẻ mọi người Không cần có địch ý ta thiên phúc lão tổ Có thể không có hứng thú Cùng các ngươi ba ngàn thế giới vi địch ta cùng với cổ thiên huyền nữ Lại tới đây ngược lại là vì trợ giúp mọi người địa phương cẩu thiên huyền nữ Chính mình trong đầu cái kia không hiểu thấu tin tức quả nhiên không Có sai Lâm Hiên cảm xúc phập phồng nhưng biểu hiện ra như trước chút nào gì. Sắc xấu riêng điểm ấy lòng dạ hắn vẫn phải có tập trung tinh thần. Nghe đối phương nói đi xuống. Ta biết rõ mọi người lại tới đây là vì tìm kiếm tiên lộ bất quá. Muốn phải phi thăng thành tiên thế nhưng mà cũng không dễ dàng Từ Khi tinh hải thất lạc, duy nhất thành tiên thông đạo cũng đã đóng cửa. Nhưng chư vị cũng không nên gấp gáp, muốn trở thành lão phu như vậy. Tồn tại cũng không phải là không được địa, hiện tại tự có cơ duyên. Chỉ cần các ngươi tìm được cửu thiên tức những tự nhiên có thể phi. Thăng thành tiên. Lão giả thanh âm tràn đầy dụ họa, mà hắn theo như lời nội dung càng. Làm cho mọi người nổ sôi Cửu thiên tức những thật hay giả. Cái kia đến tột cùng là cái gì bảo vật? Các ngươi chân tiên đất không có áp ý, vì sao phải đối với chúng ta? Những hạ giới này đại năng trắng trờn giết mổ, bạn tốt của ta nhưng... Lại tại trong tay các ngươi vẫn lạc, nam mố dựa vào cái gì tin tưởng? Các ngươi đâu? Trong lúc nhất thời chất vẫn thanh âm bảy mồm tám lưới mà thảo luận. Càng có một tính tình vội vàng sao động đại năng trên mặt lộ ra một tia dữ tờn. Toàn thân thanh mang đại tố hướng về kia thiên phúc lão tổ bay qua. Hừ chân tiên thì như thế nào muốn biết hắn theo như lời nói là thật. Là giả còn không đơn giản sao chỉ cần đưa hắn giúp hồn luyện phách. Hết thầy không đều tất cả đều tin tường. Lời còn chưa dứt hắn tay áo hất lên. Một kiện bảo vật bị hắn tế Không đúng Không phải bảo vật chính xác mà nói Là một cái quang Cầu lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn thượng diện Vầng sáng phun ra nuốt vào Bên trong thậm chí có núi non sông ngòi hiện hiện mà ra Ẩm ẩm còn có bao hàm toàn diện thiên địa pháp tắc Ở đây đại năng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc Châu đầu vé tai tiếng Nghị luận truyền vào lỗ tai. Đây là cái gì thậm chí có một phương thế giới núi non sông ngòi Chẳng lẽ nói. Hắn vậy mà đem một phương thế giới đát luyện thành chính. Mình bảo vật. Hắc hắc. Không phải nhưng là không sai biệt lắm. Đây là hắc viêm. Giới man lão quái. Nghe nói hắn cơ duyên xảo hợp. Phát hiện một mini. Giao diện. Mini giao diện. Đúng vậy tung hoành bất quá vạn rằm, miệng người chưa đủ một trăm. Triệu cũng không có cái gì đầy đủ linh khí, nghe nói tu tiên giả cảnh. Giới cao nhất bất quá trúc cơ. Loại này mini giao diện thiên địa pháp tắc tự nhiên là đơn giản vô. Cùng, man lão quái lính ngộ về sau, liền đem hắn thu phục, đem chọn. Cái giao diện, luyện chế thành chính mình bổn mạng bảo vật. Chập chập. Man lão quái vận khí thật đúng là không tầm thường Mặc dù Chỉ là một mini giao diện Nhưng dù sao cũng là vừa xong cả thế giới Kia mà Đem chọn cái giao diện luyện chế thành bảo vật thiếu hắn nghĩ Ra được toàn bộ thế giới pháp tắc chi lực mặt hắn ra roi thực lực Chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh rồi Cái kia hỏi thăm chi nhân mặt Mũi tràn đầy hâm mộ mà nói Ai nói không phải đâu. Trước trước đại năng khẩu khí cũng kém phàng. Phất man lão quái nguyên vốn là hắc viêm giới đệ nhất cường giả cái. Này cực kỳ khủng khiếp. phủ cận mấy cái giao diện đều bị hắn thu phục. Vì vậy hắn làm ngũ đại giao diện minh chủ. Khó trách ta liền nói a vì điểm này thù hận cần gì phải đi khiêu. Khích chân tiên, ngũ giới minh chủ, nguyên lai hắn là thực sự lực. Lượng kia mà. Đúng vậy, một trận chiến này, ai thắng ai thua cũng khó mà nói. Hai người một bên nghị luận, một bên ngẩn đầu, như vậy đặt sắc chiến. Đấu, ai cũng không muốn bỏ qua. Lâm Hiên nghe đến đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ hứng thú, bọn hắn xử. dụng tuy nhiên là chuyện âm chi thuật. Vốn lấy lâm hiên thần thức. Hay là nghe cái thanh thanh sở sở. Nhưng kế tiếp một màn. Nhưng lại lại để cho tất cả mọi người mở rộng. Tâm mắt rồi. Cái kia man lão quái vốn là phóng tới thiên phúc lão tổ. Có thể bay. Đến trên đường. Lại phương hướng thay đổi. Ngược lại hướng về cửa. Thiên huyền nữ bay tới. Vị tiên tử này lớn lên không tệ. Không bằng làm bản thần quân thì thiếp như thế nào? Phụ cận đang xem cuộc chiến đều là độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp nhân vật. Nghe đến đó thực sự âm thầm liếu lưới bái kiến hung hăng càn quấy tu. Tiên giả chưa thấy qua ai hung hăng càn quấy đến trình độ như vậy. Tốt xấu người khác cũng là chân tiên mà ngươi còn không có phi thăng. Được rồi, coi như là ngũ giới minh chủ, như vậy khẩu khí cũng quá. Không biết sống chết. Khiến người chán ghét tăng nói đúng là loại người này rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn có một mini thế giới làm như bảo vật. Cũng tựu khó trách ngang ngược càn rỡ. Cửu thiên huyền nữ biểu lộ bình tĩnh không có sóng, như châu lạc ngọc. Bàn thanh âm nhưng lại hợp thời truyền vào lỗ tai ngu xuẩn ngươi nói cái gì? Cái kia man lão quái giận dữ, những năm này hắn vinh mặt hết hàm sai. Khiến đã quen, thật đúng là người nào cũng không có để ở trong mắt. Nương theo lấy tiếng gầm gử đại tố, hắn liên tiếp mấy đạo pháp quyết. Hướng về phía đỉnh đầu quang cầu đánh ra, lập tức bảo vật này hào. Quang đại tố bên trong núi non sông ngoài hồ nước càng thêm rõ ràng. Rồi cũng tản mắt ra bao hàm toàn diện pháp tắc. Mắt thấy muốn đem cửu thiên huyền nữ bao khỏa. Mini thế giới thì như thế nào? Dùng để đối phó một người là đủ tử. Tính toán đối phương là chân tiên cũng không cách nào cùng toàn bộ thí. Giới chống lại. Ngu xuẩn. cẩu thiên huyền nữ thanh âm lần nữa truyền vào lỗ tai. Ngọc thủ vừa nhấc Nhẹ nhàng cuốn như là loại bạch ngọc trong lòng bàn tay, lập tức tuôn ra một đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa kia làm vàng dòng chi sắc bên trong có vô tận uy năng tán phát ra. Đứng ngoài quan sát mọi người đột nhiên biến sắc, mà Lâm Hiên càng là thoáng cái chừng lớn con mắt. Ngọn lửa kia trong ngầm chứa lấy đúng vậy, là thiên địa mới bắt đầu. Chỗ sinh ra hỗn độn huyền dương chi khí Âm dương nhị khí, chính mình đã được một trong số đó, nếu là có thể. Đem trước mắt hỏa diễm dung hợp. Huyến Linh Thiên Hỏa tựu chính thức có thể tu luyện tới Đại Thành. Tình trạng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong nội tâm một mảnh lửa nóng càng phát ra. Trừng lớn con mắt, sau một khắc kim sắc hỏa diễm lói lên, cái kia bị thổi làm vô cùng kỳ diệu mini thế giới pháp bảo rõ ràng hóa tan chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không